Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm Hồng Kông đã gần 4 năm Mà những người thân trên danh nghĩa của cô Chỉ sợ đã sớm quên sạch cô rồi Cô tự dễ cười lạnh Thật sự không hiểu những năm gần đây Cô suốt cuộc là kiên trì vì cái gì Có lẽ trên thế giới này Có một số điều cô thực sự không xứng đáng có được Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ Cô mẫn cảm nhíu mày Sân thượng công ty vốn rất ít khi có người đến Hơn nữa bây giờ còn đang là giờ làm việc Ai lại đến đây Cô buồn bực trốn vào trong góc Sau đó nghe được một giọng nói rất quen thuộc Rất xin lỗi xếp tổng Tôi nhất thời sơ sót mới làm cho bản thiết kế đa quý này biến mất Xin anh cho tôi một cơ hội nữa Cho tôi ba ngày Tôi nhất định sẽ tìm được bản thiết kế hoàn hảo vô quyết trở về Tôi cảnh làm nhiều mày Đây là giọng của văn sâm Anh cảm thấy tôi sẽ nhẫn nại mà chờ anh ba ngày sau Lôi nghị phong lạnh lùng nói Buổi chiều tôi sẽ bảo phòng tài vụ thanh toán tiền lương cho anh Từ mai anh không cần đi làm nữa Xếp tổng xin anh đừng Đủ rồi Anh trong thang máy chặn tôi lại đưa tôi lên đây là muốn nói những lời vừa nghĩa này sao Trên vật sâm mặt đỏ lên Đó là vì xếp tổng vẫn từ chối gặp tôi Tôi bất đắc dĩ mới làm giả hại sách này Tôi không có nhiều thời gian mà nghe anh biện giải Bây giờ anh có thể về thu thập đồ dùng cá nhân đi Cuối người tránh ở trong góc Tôi cảnh lam nhìn theo khe hở thấy vẻ mặt chiêm và sâm tuyệt vọng muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên nói thế nào cuối cùng ủ rũ bước đi lôi nghị phong mặc áo đen cao ngạo đứng trên sân thượng cũng không vội vã rời đi gió thổi tung tóc ngắn của anh vạt áo cũng bị gió thổi bay trốn trong chỗ tối nghe lén người khác nói chuyện không phải là việc làm của quân tử tiếng nói chế nhạo thình lình vang lên tô cảnh lam trong lòng thất kinh sao anh lại biết cô đang trốn ở đây cô hiểu biết được Là mình trốn không đủ nhanh Trước khi lôi Nghị Phong bước ra sân thượng Đã nhìn thấy bóng cô Cô ở đây cũng tốt Tự mình thấy rồi Anh đỡ phải tốn thời gian tìm cô mà đàm phán Nếu hành tùng đã bại lộ Cô cũng chẳng cần che đậy nữa Xếp tổng đừng hiểu lầm Tôi chỉ lên đây hóng gió, cấm cảnh Cô từ từ đến gần anh Không nghĩ tới anh và cấp dưới phát sinh chuyện không vui a, Anh tả mị nhớ mày thật buồn cho em nhìn thấy anh lạnh khóc, nhìn anh cao ngạo đứng lặng trong đó, tóc rối tung, áo vest đen bay trong gió, càng khiến vóc người anh hiển lộ, sơ mi trắng, cà vạt đen, nhất thời cô như mê hoặc trong mỹ lực lạnh khốc của anh, cô miễn cưỡng kéo lại sự thất thần của mình. Theo tôi biết, văn xâm vì lôi thị cống hiến 6 năm tâm huyết, không có công cũng có khổ, xếp tổng chỉ vì cậu ta làm mất một bản thiết kế mà sa thải cậu ta. Hình như hơi tàn nhẫn Sao nào Em muốn cầu xin cho cậu ta Chỉ là theo lương tâm mà nói thôi Nhưng mà thật tiếc Đối với công việc Anh thực sự không phải là người thích nói đến tình người Luân Nghị Phong đi đến trước mặt cô Đối với quyết định của anh Em có ý kiến gì sao Tôi cảnh Lam lùi về phía sau Anh lại tiến lên từng bước Tim đập càng lúc càng mạnh nghĩ rằng nhìn thấy sự tuyệt vọng khi nãy của văn sâm đã khiến cô chính nghĩa mà cưỡng chế đi sự xúc động trong lòng mình. không biết anh có nghe qua tướng quân quá tàn bạo, lãnh đạo binh lính xe vì vị sự tự phụ của mình mà khiến toàn quân bị diệt. xếp tổng, tôi tin anh là người sáng suốt. tô tiểu thư, em lấy thân phận lập trường gì mà muốn hỏi lý lẽ với anh? anh không khách khí cắt ngang lời cô. lòng của cô cứng cứng lại, anh lại bảo cô là tô tiểu thư. Áp chế sự mất mát kia, cô ưỡn ngực đáp. Lập trường chủ nghĩa nhân đạo. a, Lôi Nghị Phong cười lạnh một tiếng. Chủ nghĩa nhân đạo dối trá. Anh đáp ứng cho cậu ta ba ngày thì sẽ thế nào? Cô hết sự vì bạn bè mà tranh thủ. Khi anh đưa ra yêu cầu muốn em làm người phụ nữ của anh, vậy sao em lại vô tình cử tuyệt anh? Cô chố mắt. Đây vốn là hai chuyện khác nhau. Căn cứ vào chủ nghĩa nhân đạo mà em nói, tôi cảm thấy em cũng vô tình không kém gì tôi thậm chí còn hơn chứ không kém nghe anh kéo hai chuyện vốn không liên quan vào làm một tôi cảnh lam không còn gì mà nói quên đi cô nên nghĩ cách khác giúp van sâm thì hơn lướt qua anh cô muốn đi xuống tầng lại bất ngờ bị anh kéo vài lại mặt khác anh không ngại nói cho em chiêm van sâm sở dĩ rơi vào kết cục hôm nay tất cả đều nhờ em tặng cảnh lam nghĩ lại sự vô tình của em với anh Sẽ có biết bao người vô tội bị liền lụy đây? Anh mỉm cười âm trầm. Em đoán, nếu có ngày tên chim văn sâm kia biết kẻ đầu sỏ khiến cậu ta bị sa thải là ai, cậu bạn tốt của em sẽ nhìn em thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net